Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 148, 148 Cốc Trà Xanh, Trần Giáo Sư cùng Ôn Như Quy trò chuyện liên tục hơn một giờ, chờ hai người từ thư phòng đi ra, Ôn Như Quy đầy mặt bình tĩnh, ngược lại Trần Giáo Sư lộ ra có chút kích động, Trần Giáo Sư dùng tiếng Anh đạo, ta có thể xác định hắn là bị bệnh bệnh tâm thần phân liệt, hơn nữa bệnh tình liên tục nhiều năm, gần nhất nhân thủ kích thích bệnh tình tăng thêm, dựa theo bình thường tình huống. Hắn hiện giờ hẳn là ở vào sụp đổ trạng thái mới đúng, được Ôn Tiên Sinh suy nghĩ logic rõ ràng, hơn nữa biểu hiện ra cường đại ý chí lực, trọng yếu nhất là bản thân của hắn có mãnh liệt trị liệu dục vọng, đây là cái phi thường tốt hiện tượng. Ta đối với hắn bệnh rất có lòng tin, Ôn Như Quy cùng hắn dĩ vãng tiếp xúc qua tinh thần phân liệt bệnh nhân không giống, cái này án lệ hắn cũng chưa từng gặp nhận thức qua, hắn đối Ôn Như Quy cường đại ý chí lực rất bội phục. Hắn lần này lại đây vốn là nhìn tại bằng hữu trên mặt, cùng với tô đồng chí cho rất dày thù lao hắn mới đã đáp ứng đến, nhưng vừa mới cùng ôn như quy trò chuyện sau, hắn đối với này cái bệnh án sinh ra nồng hậu hứng thú, y trần giáo sư ngài cái nhìn, ta tiên sinh hắn cần dùng dược vật sao, trần giáo sư mặt sau những lời này, nhường đông tuyết lục đôi mắt tỏa sáng, đặt ở trong lòng nàng nhiều ngày như vậy mây đen lập tức tản ra, trần giáo sư gật đầu, muốn... Bệnh tâm thần phân liệt trừ dùng tâm lý khai thông đến chữa bệnh, dùng dược vật là biện pháp hữu hiệu nhất, bất quá ta nhất định phải được sớm cùng ngươi nói, giống loại bệnh này chỉ có thể khống chế giảm bớt, không thể chữa khỏi, nếu sau này không hề bị kích thích, khi có khả năng một đời sẽ không tái phát, chỉ khi nào bị kích thích, thì có khả năng dẫn đến bệnh tình tăng thêm, cho đến lúc này, rất có khả năng dược vật cũng vô dụng, vì vậy đối với điểm này, ta cần các ngươi người nhà phối hợp. Đông tuyết lục gật đầu, đây là đương nhiên, Trần giáo sư ngài cần ta nhóm làm cái gì xin cứ việc phân phó, chúng ta người nhà phi thường vui vẻ phối hợp. Trần giáo sư nghe vậy gật gật đầu, đối đông tuyết lục lời này hết sức hài lòng, có tâm lý tật bệnh bệnh nhân, ý nguyện của mình là một chuyện, người nhà quan tâm đối chữa bệnh sẽ phát ra rất quan trọng tác dụng, người nhà quan tâm bệnh nhân, sẽ khiến bệnh nhân cảm nhận được ấm áp, đối bệnh tình ổn định có rất lớn giúp. Hắn từng tiếp xúc qua không ít có tâm lý bệnh bệnh nhân, có chút bệnh nhân người nhà không chỉ không quan tâm bọn họ, còn ngại vứt bỏ cùng chán ghét bọn họ, như vậy sẽ chỉ làm bệnh nhân bệnh tình tăng thêm, thậm chí cuối cùng dẫn đến tinh thần thất thường. Đồng Tuyết Lục đem Trần Giáo sư lời nói phiên dịch cho những người khác nghe, ôn lão gia tử kích động được hốc mắt đỏ bừng, nắm Trần Giáo sư tay đạo, cảm ơn ngươi Trần Thầy Thuốc, Tuyết Lục, cảm ơn dùng tiếng Anh như thế nào nói, Đồng Tuyết Lục, Thanh Y Yêu. Ôn lão gia tử, tam quy, mọi người nghe được ôn lão gia tử sức sẹo tiếng Anh, nhịn cười không được, ôn lão gia tử một chút không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ cần cháu trai có thể tốt lên, khiến hắn hiện tại bắt đầu học tập tiếng Anh hắn đều nguyện ý. Trần giáo sư cùng tô việc thâm hai phụ tử tại kinh thị ngốc năm ngày mới đi, trong năm ngày này, Trần giáo sư mỗi ngày lại đây cho ôn như quy làm tâm lý phụ đạo, hắn lần này lại đây còn mang theo một ít cơ bản dược lại đây. Có chút dược còn phải đợi hắn hồi hương gian sau mới có thể ký lại đây, nhưng ôn như quy trạng thái có rất rõ ràng biến hóa, lớn nhất một chút biến hóa chính là hắn buổi tối rốt cuộc chịu nhắm mắt lại ngủ, trước nội tâm hắn vẫn luôn tại dãy dụa, hắn không ngừng thuyết phục chính mình đông tuyết lục là thật sự, nàng sẽ không biến mất hoặc là rời đi chính mình, được tiểu hút không ngừng đã kích hắn, hắn tại cực độ khủng hoảng bên trong mỗi thời mỗi khắc cũng không dám nhắm mắt lại, không dám đem ánh mắt từ trên người đông tuyết lục rời đi. Chính là lo lắng nàng sẽ biến mất, cứ việc đông tuyết lục cũng dùng rất nhiều biện pháp muốn khuyên hắn, nhưng đối với sinh bệnh người tới nói, bọn họ cũng không biện pháp khống chế được chính mình, bằng không cũng không gọi ngã bệnh, người không ăn cơm sẽ chết, thời gian dài thức đêm không ngủ được sẽ bất ngờ chết, trước đó bởi vì ôn như quy mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 giờ, đại gia thập phần lo lắng, hiện tại ôn như quy tại dược vật dưới sự trợ giúp, bệnh tình dần dần ổn định lại. Điều này làm cho tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này ôn như quy nằm ở trên giường, trưởng mực mi mắt tại dưới mí mắt quanh xuống một mảnh nhỏ bóng ma hắn, giống như hai thanh tiểu bàn chải, Đông tuyết lục nhìn hắn ngủ dáng vẻ, trong lòng mềm mềm, nàng tin tưởng hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Sao sao trần giáo sư hồi hương giang sau, trừ ký dược vật lại đây, còn ký một ít tài liệu tương quan, sau hắn cách mỗi một tháng lại đây kinh thị một chuyến. Đối ôn như quy tiến hành tâm lý khai thông, đối với trần giáo sư phí dụng, ôn gia hỏi tô Việt Thâm, hắn nói một vài mắt, nhưng khi cái số lượng người sáng suốt đều biết xa xa là không đủ, bất quá tô Việt Thâm kiên trì không chịu lấy nhiều tiền, ôn gia không có cách nào, đành phải tại bọn họ hồi thâm thì khi cho bọn hắn mua một đống lớn đồ vật làm tạ lễ, trong đó tiểu cửu cùng tiêu miên miên hai người nhất lưu luyến không rời, còn ước định nghỉ hè gặp lại. Tiểu Cửu mời Tiêu Miên Miên đi qua thâm thị chơi, chờ Tô Việt Thâm cùng tiểu cửu hai phụ tử vừa đi, Đông gia tính lập tức đánh tiểu báo cáo, đem Tiêu Miên Miên thân tiểu cửu, còn nói phải gãi cho hắn sự tình nói cho đại nhân. Tiêu Tư Lệnh nghe xong, một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, tiểu cháu gái lúc này mới mấy tuổi a, như thế nào nhanh như vậy liền cho mình tìm cái tiểu con rể. Đông Tuyết Lục nghe vậy quay đầu nhìn về phía Tiêu Miên Miên, Miên Miên Ngươi không phải nói muốn cùng ngươi tam ca như vậy đánh một đời độc thân sao, tiêu miên miên trừng lớn mắt, tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta quên mất, bất quá tiểu cửu hắn đối với ta rất tốt, ta nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không riêng côn, hơn nữa trong nhà có tam ca như thế cái quan côn là đủ rồi. Đông gia tính, tại dược vật, cùng với trần giáo sư dưới sự trợ giúp, ôn như quy bệnh tình từng ngày từng ngày ổn định lại, bất quá hắn hiện giờ cái dạng này vẫn là không thích hợp trở về căn cứ. Tại trần giáo sư theo đề nghị, hắn bình thường trồng hoa, làm một chút vận động, hoặc là cho hài tử đọc sách kể chuyện xưa, trừ người nhà quan tâm hắn. chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người vừa có không liền tới đây, căn cứ tam hoàng gà xuống lại nghiên cứu chế tạo lò vi ba khoan hãy nói, ba cái thối thợ dày thắng qua gia các lượng, huống chi ba người chỉ số thông minh không thấp, tại vật lý thực nghiệm phương diện cũng có kinh nghiệm, không đến nửa tháng. Còn thật làm cho bọn họ nghiên cứu chế tạo đi ra, nguyên lý có, sơ hình cũng có, còn lại lò vi ba sắt đây liền cần giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến, đông tuyết lục đem bọn họ ba người nghiên cứu chế tạo ra tới sơ hình lò vi ba gửi cho Tô Việt Thâm, khiến hắn hỗ trợ tìm cái xưởng làm khuôn đúc, Tô Việt Thâm làm cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm khi là cái có quyết đoán người lãnh đạo, hiện giờ hắn xuống biển kinh thương, hắn lại là cái mười phần nhạy bén cùng có kinh thương đầu não thương nhân. Vừa nhìn thấy đông tuyết lục gửi tới được đồ vật, hắn lập tức gửi được to lớn cơ hội buôn bán, bất quá hắn không có làm của riêng, càng không có đạo văn, mà là đem hắn phát hiện cơ hội buôn bán nói cho đông tuyết lục, nhường nàng đi xin độc quyền, sau đó kiến xưởng sinh sản lò vi ba, quân tử bằng phản phóng túng, tổ ngữ sử loại này bằng phản hành vi, nhường đông tuyết lục đối với hắn ấn tượng tốt hơn, nàng lập tức quyết định hợp tác với tô Việt Thâm. Đem kinh doanh cùng sinh sản sự tình giao cho tô Việt Thâm, tiền lời phân thành tứ đẳng phần, ôn như quy, chu Diễm, Hoàng Khải Dân, cùng với tô Việt Thâm bốn người chi đều lợi ích, từng người chiếm 25% cổ phần, tô Việt Thâm cảm giác mình chiếm tiện nghi, muốn cho ra 10%, nhưng ôn như quy cùng đông tuyết lục mấy người đều không đồng ý, dù sao về sau muốn kinh doanh người là hắn, đông tuyết lục không có ý định chính mình khởi công xưởng, vừa đến nàng mang thai, bụng càng lúc càng lớn. Thứ hai ôn như quy bệnh tình còn còn chưa xong toàn ổn định, nàng không biện pháp đại triển thân thủ, húng chi rượu của nàng tiệm muốn khai trương, nàng thật sự không có nhiều như vậy tinh lực, trải qua khuyên bảo sau, tô việt thâm cuối cùng tiếp thu cái phương án này, chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người ngay từ đầu chỉ là nghĩ giúp ôn như quy, khiến hắn nhanh lên tốt lên, không nghĩ đến nghiên cứu chế tạo cái lò vi ba lại còn có thể kiếm tiền, bọn họ lập tức biến thành lão bản. Loại cảm giác này lại sướng lại kỳ diệu, mặc dù là nghiên cứu viên, nhưng kiếm tiền sự tình này ai cũng sẽ không ngại nhiều, bọn họ tự nhiên sẽ không cử tuyệt, bất quá vì để tránh cho phiền toái, ba người bọn họ đều không phải lấy chính mình danh nghĩa đi làm công ty, cổ phần cuối cùng đều rơi vào ba người tức phụ trong tay, ôn như quy gặp chuyện không may trong khoảng thời gian này, Trình Tú Vân cũng không trở về tân thị, mà là tiếp tục đứng ở kinh thị, không thể không nói Trình Tú Vân nữ nhân này có chút bản lĩnh. Không có sự tu năng người đàn ông này, nhưng nàng rất nhanh cho mình tìm cái tân nam nhân đến dựa vào, nam nhân niên kỹ không nhỏ, 60 mấy tuổi, trước khi là đơn vị lãnh đạo, lão bà và nhi tử vài năm trước chết, trong tay hắn có tiền, nhưng cô độc cực kỳ, Trình Tú Vân chính là bắt lấy đối phương điểm ấy, chủ động tiếp cận hắn, quan tâm hắn, nam nhân dần dần bị cảm động, cùng Trình Tú Vân trộm đạo sờ cùng một chỗ, còn bị dỗ dành cầm ra tiền cho Trình Tú Vân làm buôn bán. Trình Tú Vân bởi vì lần trước bán sĩ quần áo bị cướp giật, đối làm trang phục nghề này có bóng ma, nàng nhìn đông tuyết lục lỗ vị trai xinh ý rất tốt, vì thế đầu óc khẽ động, lấy cái món kho hương, lão nam nhân đối với nàng thật sự rất tốt, nàng muốn làm ăn uống, tìm quan hệ lấy thực đơn cùng bí phương, lại cho nàng tìm cái đầu bếp, vì thế món kho hương cứ như vậy mở đứng lên, khoan hãy nói Trình Tú Vân có vài phần số phận, món kho hương vị đạo tuy rằng không bằng đông tuyết lục lỗ vị trai, nhưng mượn lỗ vị trai gió đông, xin ý làm được phong sinh thủy khởi, đông tuyết lục trước không rảnh thu thập nàng, hiện tại ôn như quy bệnh tình dần dần ổn định lại, nàng chuẩn bị xuất thủ, trình tú vân món kho hương mở ra tại thương nghiệp phố bên này, vừa lúc bên này chính phủ muốn phát triển, nàng chó ngáp phải rùi chiếm tiên cơ, đông tuyết lục đem kế hoạch nói cho hai vị gia gia, một tuần lễ sau, món kho hương đối diện liền mở ra một nhà tân món kho tiệm, Món kho tiệm tên gọi so đối mặt món kho hương càng hương, bản hiệu một tràng đi lên, lập tức đưa tới đại gia chú ý, đầu năm nay tên tiệm đều rất đứng đắn nghiêm túc, bình thường đều là lấy ý đầu rất tốt tên, tỉ như đông phong tiệm cơm, như ý trai, vân đến tử lâu chờ đã, nào có người lấy loại này tên tiệm, vừa nghe liền rất không đứng đắn, càng trọng yếu hơn là, tên này vừa thấy muốn cùng đối diện món kho hương võ đài, ăn dưa quần chúng lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đánh nhau. Đánh nhau, đối diện vừa bị thuê xuống đến Trình Tú Vân liền chạy lại đây nghe qua, bất quá đối phương nói cho nàng biết, bọn họ tính toán làm trang phục sinh ý, bởi vậy nàng liền không để ở trong lòng, ai biết đối phương như thế cổ, lừa gạt nàng coi như xong, còn lấy cái như thế tổn hại tên tiệm, này không là tuyên bố gây tẩm nàng sao, Trình Tú Vân tức giận đến mặt đỏ bừng, chạy tới chất vấn nhân viên cửa hàng, lão bản của các ngươi đâu, gọi các ngươi lão bản đi ra, tưởng tuấn lực. Cũng chính là tưởng bạch hủy bà con xa biểu ca, xoay người nhìn Trình Tú Vân một chút, ngươi tìm chúng ta lão bản có chuyện gì, Trình Tú Vân trừng hắn, các ngươi tiệm này danh là sao thế này, các ngươi đây là cố ý gây tẩm người đúng không, các ngươi đây là ác tính cạnh tranh, ngươi trở về nói cho các ngươi biết lão bản, khiến hắn thức thời liền lập tức cho ta đổi, bằng không ta liền đi cục công an cử báo các ngươi, tưởng tuấn lực không có sinh khí, cũng không có sợ hãi, môi nhất được. Lộ ra một loạt bạch nha, vậy ngày liền đi đi, Trình Tú Vân, quá kiêu ngạo, quả thực khinh người quá đáng, vây xem ăn dưa quần, chúng, đánh nhau, mau gọi đứng lên, vì tranh khẩu khí, cũng vì sinh ý, Trình Tú Vân đích xác đi cục công an, nhưng nhân gia công an đồng chí nói đối phương tên tiệm không làm trái quy, nếu nàng sợ ác tính cạnh tranh, vậy thì cải danh tốt, thiếu chút nữa không đem nàng tức giận đến tại chỗ học máu, về đến trong nhà. Nàng tức giận đến nằm ở trên giường vẫn luôn gọi ngực đau, lão nam nhân nhìn đến nàng cái dạng này lập tức đau lòng, trên tay hắn có chút nhân mạch, vì thế xoay người ra cửa, muốn cho bằng hữu hỗ trợ nhường đối diện tiệm mở ra không đi xuống, cửa hàng ăn uống loại này nghề nghiệp muốn động thủ dễ dàng nhất, tùy tiện tại phương diện vệ sinh lấy cớ là được rồi, bằng hữu nhìn tại nhiều năm tình nghĩa thượng đáp ứng, không phải đến một ngày liền nói với hắn sự tình này hắn trị không được. Khiến hắn tốt nhất không muốn cùng với Trình Tú Vân, bằng không quay đầu hại chính mình, lão nam nhân không có nghe, quay đầu còn đem sự tình này nói cho Trình Tú Vân, Trình Tú Vân cũng không ngu ngốc, lập tức liền đoán được là ai chống đối bản thân, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng tức giận đến miếng răng miếng lợi, ôn da toàn da thấp hèn đồ vật, rất tốt, ta vốn đã không nghĩ cùng bọn họ đấu nữa, là bọn họ bức ta, vì tranh một hơi. Trình Tú Vân không chỉ không đổi danh tự dựa vào cái gì muốn nàng sửa, còn đánh giá cải chiến. Đối diện so đối mặt món kho hương càng hương món kho tiệm sợ sao? Đương nhiên không có. Hơn nữa tại chỗ liền đánh lên. Món kho hương mua chân 10 nguyên ưu đãi năm mao tiền, nó liền ít nhất nguyên. Món kho hương mua 10 dạng ăn vật đưa đồng dạng, nó liền đưa khác biệt. Món kho hương sở hữu đông tây giảm giá nửa phần tiền, nó liền giảm giá một mao tiền. Tóm lại chính là rất cuồng. Rất tài đại khí thô, Trình Tú Vân tức giận đến ngực đầu, lão nam nhân tuy rằng trong tay có chút tiền, nhưng là hữu hạn, hơn nữa lão nam nhân không phải đứa ngốc, không có đem tất cả vốn ban đầu đều lấy ra, Trình Tú Vân có thể làm ưu đãi, có thể giảm giá, nhưng không thể làm lỗ vốn sinh ý, mấu chốt còn so không thắng người ta, đối diện tiệm hương vị so nàng tốt, giá cả so nàng tiện nghi, phục vụ so nàng tốt, lập tức liền đem món kho hương sinh ý đoạt đi hơn phân nửa. Món kho hương thật nhiều đồ vật bán không được, hơn nửa trước vì tranh một hơi thua thiệt không ít, Trình Tú Vân tức giận đến ăn không vô ngủ không được, thật vất vả nuôi lên khí sắc lập tức lại tiểu tụy đi xuống, ngày này, nàng đi đến món kho hương, nàng không về tiệm của mình, ngược lại đi đối diện trước cửa ngồi xuống, bắt đầu lâu khởi nước mắt. Ta mệnh khổ a, ta trước còn tưởng rằng ta đắc tội cái gì người muốn như thế trăm phương nghìn kế chống đối ta, ta một phen hỏi thăm mới biết được. Cái tiệm này lại là con ta tức phụ mở ra, ăn dưa quần chúng chấn kinh, Ngươi con dâu vì sao muốn làm như vậy? Trình Tú Vân khóc đến điềm đạm đáng yêu, ta cũng không nghĩ ra, ta cùng con trai của ta hắn phụ thân trước kia bởi vì tính cách không hợp ly hôn. Những năm gần đây ta tuy rằng không thể mỗi ngày cùng tại con trai của ta bên người, nhưng ta mỗi cuối năm quá tiếp đều sẽ tặng đồ đi qua. Nhiều năm qua ta muốn gặp hắn một mặt, được hài tử Gia Gia không chịu nhường mẹ con chúng ta gặp nhau. Khoảng thời gian trước ta nghĩ biện pháp cùng hài tử vụn trộm gặp mặt một lần, mới biết được đứa bé kia bị da da hắn cho dậy hư, hắn cho rằng ta cái này là mẫu thân vứt bỏ hắn, cho nên hắn phi thường hận ta, hiện giờ con ta tức phụ làm như vậy, chỉ sợ cũng là bị xúi dục, mọi người không khỏi bắt đầu dậy lên đồng tình nàng đến, thiên hạ không có không đúng cha mẹ, huống chi trình tú vân người mẹ này làm được phi thường tốt, muốn trách chỉ quái hài tử gia da, thật là yên nhi xấu. Đầu năm nay có chính nghĩa cảm giác người rất nhiều, nhìn Trình Tú Vân như thế đáng thương, vì thế liền không đi đối diện tiệm mua đồ, quay lại món kho hương mua, món kho hương cùng ngày sinh ý nổ tung, mừng rỡ Trình Tú Vân thiếu chút nữa không cười ra, ngày thứ hai, ngày thứ ba, nàng lập lại chiêu cũ, mỗi ngày trước mặt mọi người hát cảnh khóc, dẫn tới quần chúng phi thường đồng tình nàng, ngày thứ tư, so đối mặt món kho hương càng hương lão bản xuất hiện. Đông tuyết lục người mặc một bộ quân xanh biết áo bành tô, hai gò má hồng hào, môi hồng răng trắng, vừa thấy chính là cuộc sống trôi qua rất thư thái, tuy rằng mặc quân áo bành tô, nhưng như cũ có thể thấy được bụng của nàng đột xuất đến, bất quá trừ bụng, nàng địa phương khác đều không mập mạp, cùng không mang thai trước khác nhau không lớn. Trình Tú Vân nhìn đến nàng cái dạng này, ghen tị được một đôi mắt đều nhanh đột xuất đến, chỉ thấy nàng con ngươi đảo một vòng, lập tức lại khóc lên. Con dâu ngươi rốt cuộc xuất hiện, trong khoảng thời gian này đến, ta cửa hàng sinh ý xuống dốc không phanh, đều nhanh bị ngươi làm đóng cửa, ngươi hãy bỏ qua ta đi, tính ta van ngươi. Trình Tú Vân dáng vẻ tuy rằng tiều tụy không ít, nhưng thanh âm thanh thúy uyển chuyển, một hồi cảnh khóc uyển chuyển cao thấp phập phòng, so trên sân khấu đào còn êm tai, mọi người thấy trong truyền thuyết con dâu rốt cuộc xuất hiện, nắm xem kịch không dây chuyện lớn tôn chỉ, sôi nổi chỉ trích khởi đông tuyết lục đến. Trời đất bao la cha mẹ lớn nhất, hiện tại tuổi trẻ thật là càng ngày càng không đạo đức, lại còn cho thân bà bà đào hố, phi, cũng không phải là, nhìn nàng lớn bộ dáng dễ nhìn như vậy, không nghĩ đến tâm địa tối như vậy, ta nói thà rằng ra dùng nhiều ít tiền, đại gia cũng không muốn đi nàng tiệm trong mua đồ, ai biết nàng làm đồ vật có sạch sẽ hay không đâu, Trình Tú Vân nhìn đại gia đứng ở chính mình bên này, trên mặt anh anh anh, trong lòng nhanh cười ra hoa đến, Ai ngờ ngay sau đó liền thấy đông tuyết lục hốt mắt đỏ ửng, hai hàng nước mắt bá một chút liền rớt xuống, vị này đại nương ngài nói đúng, trời đất bao la cha mẹ lớn nhất, ta một cái làm con dâu, bà bà nhường ta cố ý cùng nàng võ đài, ta dám không nghe theo sao, mọi người lại chấn kinh, cái gì cái gì, chẳng lẽ đây là các nàng bà nàng dâu tự biên tự diễn kịch, cô nương, ngươi cho nói rõ ràng, đây là ngươi bà bà nhường ngươi cố ý làm như vậy, đông tuyết lục lau nước mắt. Không xài, ta bà bà nói làm như vậy diễn lừa đại gia, mặc kệ đại gia với ai mua, dù sao kiếm tiền đều lại chúng ta, ta cảm thấy không thể làm như vậy, bởi vì quá thất đức, nhưng nàng là ta bà bà, ta nếu là không làm như vậy, nàng liền muốn đi nam nhân ta đơn vị cử báo chúng ta không hiếu thuận, đầu năm nay hiếu thuận cha mẹ vẫn là rất trọng yếu, một khi bị cử báo đến đơn vị đi, công tác khẳng định liền nếu không có, mọi người ngộ đạo, trách không được đâu. Ta nói nào có làm con cái lớn lối như vậy, chính là, ta trước còn kỳ quái nàng tại sao không đi cử báo, nàng nói không đành lòng, bây giờ mới biết bị gạt, ta phi, vẫn là vừa rồi cái kỳ đại nương, bắt đầu kích động chạy đến Trình Tú Vân trước mặt, đối mặt nàng liền phun một bãi nước miếng, Trình Tú Vân thiếu chút nữa không bị gây tẩm phun ra, các ngươi không nên bị lừa, ta căn bản không có nói qua những lời này, đều là nàng vu hãm ta, ngươi nhìn nàng nói chuyện đến bây giờ. Liền câu mẹ đều không có kêu ta, đông tuyết lục, mẹ, trình tú vân, thảo liền một chữ, nàng có thể nói thật nhiều lần, trình tú vân thật không nghĩ tới đông tuyết lục da mặt dày như vậy, như thế không biết xấu hổ, vì chơi chết nàng, thậm chí ngay cả mẹ cũng gọi cửa ra, tức chết nàng, đối đông tuyết lục đến nói, gọi mẹ không đâu không ngứa, làm diễn viên đừng nói gọi mẹ, gọi lão tổ tông còn không được gọi, nàng liền làm chính mình là đang diễn trò tốt. Mọi người thấy đông tuyết lục kêu mẹ, càng thêm nhận định Trình Tú Vân nói dối, bị lường gạt cảm giác phi thường không tốt, ăn dưa quần chúng phẫn nộ rồi, vài người noi theo đại nương, sôi nổi tiếng lên nhổ nước miếng, còn có người muốn Trình Tú Vân bồi thường tiền, Trình Tú Vân lại lau khởi nước mắt, được người đều là thị giác động vật, cùng đông tuyết lục xinh đẹp mềm mại gương mặt nhỏ nhắn so sánh với, mặt nàng lại tiều tụy lại vàng như nến, khóc lên phi thường cây đôi mắt. Thêm đông tuyết lục lý do thoái thác càng có thuyết phục lực, càng phù hợp logic, cho nên lần này không ai tin tưởng Trình Tú Vân nói lời nói, Trình Tú Vân tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ qua đời, chờ ăn dưa quần chúng tán đi sau, đông tuyết lục vẫy tay, đem tưởng tuấn lực kêu đến đạo, người qua bên kia nói cho Trình Tú Vân, liền nói ta mở ra cái tiệm này chính là cố ý gây tẩm nàng, không đem nàng biến thành tán gia bại sản, ta cùng nàng họ, tưởng tuấn lực, thật cùng khẩu khí. Tưởng Tuấn Lực làm một cái làm công, lão bản phân phó hắn đương nhiên muốn nghe theo, vì thế liền đem chạy đến đối diện một chữ không lọt nói cho Trình Tú Vân. Trình Tú Vân, a a à, à, tức chết nàng. Trình Tú Vân mặc lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến răng đều muốn cắn nát, cố tình lấy đông tuyết lục không có biện pháp nào. Đông tuyết lục đối thượng nàng muốn ăn thịt người ánh mắt, nhếch môi sờ bụng, cười đến cái kia muốn ăn đòn, luận tức chết người không đền mạng, nàng lại chuyên nghiệp. Trình Tú Vân hát mấy ngày diễn, mới để cho sinh ý quay lại một chút, Đông tuyết lục không lại đây một lần, món kho hương sinh ý liền xuống dốc không phanh, kể từ sau ngày đó, món kho hương đừng nói người, liền con ruồi đều không bay vào đi qua, Trình Tú Vân nhìn ở trong mắt khí ở trong lòng, như thế đi xuống không thể được, vì thế Trình Tú Vân lại trở về cùng lão nam nhân khóc kể, lão nam nhân ăn ủi nàng, muốn không chúng ta không muốn làm, hiện tại đóng cửa, thiệt thòi cũng không tính rất nhiều. Quay đầu chúng ta làm tiếp mặt khác, không được, Trình Tú Vân một tiếng cử tuyệt, dựa vào cái gì ta muốn đóng cửa, như ta vậy đóng cửa chẳng phải là nhận thua, ta nuốt không trôi khẩu khí này, lại nói, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ta sao, coi như ta không làm ăn uống, bọn họ vẫn là sẽ đuổi theo ta đến. bọn họ chính là muốn ta chết ô ô ô, lão nam nhân nhìn nàng khóc đến khóc sức mướt, cực kỳ đau lòng, không phải đóng cửa, chẳng lẽ muốn vẫn luôn lỗ vốn đi xuống sao? Hương vị không có nhân gia ăn ngon, tài lực không có nhân gia hùng hậu, thế lực càng không có người ta ngưu, đánh không lại tranh không hơn, không nhận thua lại có thể làm sao, Trình Tú Vân dừng một lát, hai mắt đẫm lệ đạo, kỳ thực ta có cái khởi tử hồi sinh biện pháp, phương pháp gì, ta nghe nói ăn đồ vật trong bỏ thêm anh túc xác, sẽ khiến nhân muốn ngừng mà không được, ngươi nhìn ngươi có thể hay không giúp ta làm một ít anh túc xác trở về, anh túc xác. Đây chẳng phải là cùng trước khi nha phiến không sai biệt lắm đồ vật, lão nam nhân bị giật mình, nhưng cuối cùng đánh không lại trình tú vân nước mắt, đánh không lại trước ngực lão thịt khô, cuối cùng đáp ứng, lộng đến anh túc sát sau, món kho hương thả ra tin tức, bọn họ món kho hương từ trước khi ngự trù hậu nhân trong tay mua được bí phương, hiện tại món kho so trước khi càng hương càng ăn ngon, mọi người tỏ vẻ không tin, không tin đúng không, vậy thì mời ngươi miễn phí nếm thử. Mặc dù mọi người phỉ nhổ trình Tú Vân thực hiện, nhưng có miễn phí đồ ăn, ai không muốn à, vì thế có một người không biết xấu hổ thử, có thứ nhất không biết xấu hổ người, rất nhanh liền có thứ hai thứ ba, mọi người nhất nếm, quả nhiên ăn rất ngon, hơn nữa ăn sâu vẫn luôn tưởng nhớ, lại ăn những vật khác liền không có gì mùi vị, còn có người lý do thoái thác món kho hương đồ vật sâu, cảm giác mỗi ngày càng có tinh thần, món kho hương nhân cơ hội tuyên truyền. Nói bọn họ món kho trong nước dùng đầu là bỏ thêm nhân sâm, ăn món kho có người tham, đây chính là đại bộ A, vì thế vốn không nỡ mua người cũng sôi nổi đi thử một cái, này nhất nếm thử liền thượng ẩn, tưởng tuấn lực đem cái này nhìn ở trong mắt, quay đầu đem tin tức toàn bộ báo cáo đông tuyết lục, đông tuyết lục vừa nghe liền đoán được nơi này đầu có vấn đề, nàng không phải tin tưởng cái gì ngự trù bí quyết, có thể làm cho người như thế nghiện, bên trong nhất định là bỏ thêm liệu. Vì thế nàng làm cho người ta đi món kho hương mua nhất đại phần đồ vật, sau đó đem mấy thứ này đưa đi kiểm nghiệm, kiểm nghiệm kết quả không cần nói cũng biết, nàng lập tức liền đem kiểm nghiệm báo cáo đưa đến phát kiến nghĩa trong tay. Ngày này, Trình Tú Vân đang tại trong nhà đếm tiền, không đến một tuần liền buôn bán lời 300 nguyên, chiếu như thế đi xuống, không lâu sau nàng liền có thể mua nhà mua xe đi lên nhân sinh đỉnh cao, đúng lúc này, cửa đang đóng đột nhiên ầm một tiếng bị đá văn. Đoàn người xông tới, Trình Tú Vân sợ tới mức thét chói tai, các ngươi làm cái gì, hai cái công an đồng chí tiến lên đem nàng cánh tay ngược lại dạo ở sau người, làm cái gì, của ngươi món kho hương bên trong bỏ thêm anh túc phấn, bắt ngươi trở về ngồi tù, Trình Tú Vân hai chân mềm nhũn, đôi mắt thẳng, nàng, xong đời, công an đồng chí trong nhà nàng điều tra ra anh túc xác phấn, thông qua điều tra còn tìm đến cung cấp anh túc phấn người, nhưng chứng vật chứng đều ở. Lão nam nhân cùng Trình Tú Vân ai cũng chạy không được, hai người bị bắt lại, bởi vì lão nam nhân đem trách nhiệm một mình gánh chịu xuống dưới bị phán xử tử hình, Trình Tú Vân làm tội phạm, bị phán xử chung thân giam cầm, đưa đi Đại Tây Bắc tham gia cải tạo, ôn lão gia tử đối với này cái phán quyết rất là bất mãn, không nghĩ đến nữ nhân kỳ như thế có bản lĩnh, chết đã đến nơi còn có nam nhân nguyện ý vì nàng mà chết, dựa theo ôn lão gia tử ý tứ, tốt nhất là bắn chết xong hết mọi chuyện. Đồng tuyết lục tự vào ôn như quy trên người, cười nhạt nói, Gia gia, ta cảm thấy như vậy tốt vô cùng, chết xong hết mọi chuyện, chẳng phải là tiện nghi nàng, sống mới là tra tấn, nàng đã sớm đem Trình Tú Vân xuất quỷ lão nam nhân sự tình làm cho người ta nói cho sự tu năng, quay đầu hai người xuống lại, khẳng định sẽ rất đặc sắc, mọi người nghĩ một chút cũng đối, lao động cải tạo cũng không phải là cái gì địa phương tốt, húng chi đại Tây Bắc bên kia khí hậu ác liệt, Điều kiện càng thêm gian khổ, Trình Tú Vân qua bên kia khẳng định muốn bị tội, ôn như quy đối Trình Tú Vân bị phán xử chung thân giam cầm sự tình không có phản ứng gì, sự tinh ngụy từ lúc bị cạo thành tất đầu sau liền không lại đi trường học đến trường, mỗi ngày ở bên ngoài điên, sự tu năng đi lao động cải tạo, Trình Tú Vân vội vàng câu dẫn lão nam nhân cùng làm buôn bán, cũng không rảnh bất kể nàng, hiện tại Trình Tú Vân cũng đã xảy ra chuyện, nàng không có người nuôi, sự gia không muốn nàng. Trình gia cũng không muốn nàng, bọn họ muốn đem sử tinh ngụy đưa đi cho ôn gia nuôi, dù sao sử tinh ngụy là ôn như quy đồng mẫu dị phụ muội muội, chỉ là bọn hắn cũng không dám mở miệng, lại không nghĩ nuôi, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, sử tinh ngụy đã hơn 10 tuổi, nàng tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng cũng không ngu xuẩn, nhìn đến hai bên thân thích đều không nghĩ nuôi nàng, phát một trận tính tình sau chạy ra ngoài, nàng vọt tới bên ngoài, ngân diện đụng vào một cái ba bốn tuổi tiểu nam hài, Ánh mắt của nàng trừng, dùng lực đem tiểu nam hài đẩy, tiểu nam hài phía sau là cái hơn một mét sâu hồ nước, ngã vào trong nước lập tức sợ tới mức oa oa khóc lớn, đẩy người sự tinh ngụy đứng ở bờ hồ thượng không kêu người cũng không đi, ngược lại đầy mặt tà ác nhìn xem tiểu nam hài dẫy dụt khóc lớn, khóe miệng nàng treo nụ cười, giống như phát hiện cái gì chuyện thú vị, liền ở tiểu nam hài muốn trầm xuống hồ nước thì hắn nãy nãy đi ra tìm hắn, nhìn đến tình cảnh này sợ tới mức hồn đều muốn bay. Lập tức lớn tiếng gọi người lại đây cứu cháu trai, tiểu nam hài cứu trở về một cái mạng, nhưng bởi vì bị kinh sợ dọa thêm bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, hắn cùng ngày sốt cao không lui, theo sau còn dẫn phát viêm phổi, tiểu nam hài người nhà như thế nào chịu để yên, hung hăng rút sự tinh nguy mấy cái cái tác sau, đem nàng nhắc tới cục công an đi, sử tinh Ngụy mặc dù là vị thành niên người, nhưng cử chỉ của nàng đã tạo thành có ý định mưu sát. Căn cứ vào niên kỵ quá nhỏ không thể phán xử tử hình, vì thế nàng bị hình phạt giam cầm 30 năm, đưa đi Đại Tây bắc cha mẹ của nàng bên người. Đồng Tuyết Lục biết tin tức này sau, tùy không đồng tình nàng, có chút hùng hài tử trời sinh chính là ác ma, nàng cảm thấy sử tinh ngụy tốt nhất cả đời đều đứng ở trong ngục giam đầu, đừng đi ra tai họa người. Vì thế, sử tu năng, Trình Tú Vân cùng sử tinh ngụy một nhà ba người tại Chi Lì hơn ba tháng sau. Tại Đại Tây Bắc nhà tù trùng phùng, toàn gia, trọng yếu nhất chính là cùng nhau chỉnh chỉnh, liền, rất cảm động.